giật thiên kiến miêu nị quyển 6 chương 93 trong trai sinh biết tò các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz theo sau đó then y khách bỗng nhiên xuất thủ âm mưa của đại tây châu bại lộ vương phá cùng biệt dạng hồng liên thủ thi triển một kích lôi đình lần ra tay của hoài biết trở nên ít người chú ý Nhưng rất nhiều người không quên Tỉ như các đệ tử nam khê trai tỉ như tự hữu dung Nàng nhìn hoài biết bình tĩnh hỏi thương hành chu rốt cuộc cho ngươi cái gì Lại làm cho ngươi làm ra chuyện như vậy Hoài biết biết mình lúc này gặp phải cục diện phiền toá nhất Cắn răng nói ta không rõ ý của ngươi Từ hữu dung không hỏi nàng nữa, ngược lại nhìn về Trần Trường Sinh hỏi thỉnh giáo hoàng về hạ giải luật Lúc ấy ở trên nhai bình Trần Trường Sinh ngăn cản Nam Khê Trai hợp trai, đúng là bằng tư cách giải luật của giáo hoàng Từ hữu dung lúc này mời hắn lên tiếng Một mặt là dựa thế Mặt khác lại là muốn chứng minh cho các đệ tử Nam Khê Trai nhìn hắn có quyền lực như vậy Cho dù là thánh nữ, cuối cùng là nữ nhi, rất nhiều tâm tư, khó có thể nói hết Vô luận hoài nhân muốn nam phê trai hợp trai căn cứ vào suy tính như thế nào Hành vi của hoài biết ở trên nhai bình cũng không có cách nào tiếp nhận Đặt tại tôm phái sơn môn nào Hành vi của nàng đều không thể được tiếp nhận Bên trong giáo luật đối với chuyện này tự nhiên cũng có minh sát thuyết pháp Hoặc là phế bỏ công pháp, bị trục xuất sơn môn Trần trường sinh nghĩ tới khi còn bé đọc thuộc đạo tàng giáo điển Nói hoặc là giam cầm để trách phạt Hoài biết sắc mặt nhất thời trở nên tái nhật Nhìn về hoài nhân muốn nói lại thôi Hoài nhân muốn cầu xin thay cho nàng Lại bỗng nhiên nghĩ đến mình cùng hoài thứ Hoài biết ba vị đồng môn vân du nhiều năm trên thế gian Bỗng nhiên bị trường xung quan đạo nhân tìm kiếm Mới có hành trình kinh đô gặp gỡ đạo tôn thư hành chu Không khỏi sinh ra chút ít nghi ngờ Tinh thần hơi hoảng hốt Từ hữu dung nhìn hoài biết nói viên nguyệt cầm Ngư chọn cái nào Hoài biết thấy Hoài Nhân trầm mặt, nghĩ là sư tỷ đã từ bỏ mình, hận từ trong lòng dâng lên, cắn răng nói giam cầm. Ngươi chuẩn bị đem ta giam cầm bao nhiêu năm? Từ hưởng Dung nói ngươi ngày nào có thể hiểu được lỗi của mình, sẽ thả ngươi đi ra ngoài. Hoài biết cười lạnh hai tiếng, thanh âm bén nhọn hơn ngươi muốn đem ta giam cả đời ở thánh nữ phong. Ta có thể nào để ngươi được như mong muốn? Từ hưởng dung vẽ mặt không thay đổi, bình tĩnh nói xem ra ngươi là muốn lựa chọn điều trước. Nếu nói điều trước chính là phế bỏ công pháp. trục xuất sơn Môn cũng chính là một tử thi năm đó ở ly cung bị trừng phạt. Chẳng qua là vị công chúa Đại Tây Châu khi mặc dù bị phế sạch công pháp quốc giáo còn có công pháp nhà mình hộ thân. Mà hoài bích tu hành toàn bộ Cũng là đạo pháp nam khê trai Nếu như phế bỏ toàn bộ Nàng cùng phế Nhưng có gì khác nhau Sắc mặt hoài bích trở nên Càng thêm tái nhợt Ánh mắt trở nên oán độc chiếp cực Nói nếu như ta không chọn thì sao Từ hữu dung bình tĩnh Nói ta đây sẽ phải thay Liệt đại tổ sư trực tiếp Thi hành giáo luật trai quy Nghe lời này Bẻ mặt hoài thứ khẽ biến, bước về phía trước một bước, đứng ở giữa tự hữu dung cùng hoài bước. Vì đạo cô tính tình dữ dằn như lửa này cũng không phải là muốn cùng thánh nữ đương đại dương cung bạc kiếm. Chẳng qua là trong vô thức không hy vọng thấy hình ảnh có thể phát sinh kế tiếp. Nam khê trai đệ tử phản ứng lại bất đồng. Chỉ nghe kiếm kêu trong trẻo. Kiếm ý tung hoàn. Mấy trăm đệ tử nhìn như tán loạn đứng ở các nơi Cũng đã hợp thành một tòa kiếm trận cực kỳ phức tạp Kiếm thế bàn bạc rồi lại lạnh lạnh chí cực Ngăn cản các phương hướng thông tới dưới chân núi Nhìn hình ảnh này Hoài nhân thở dài Nhìn hoài biết khuyên nếu như ngươi không thẹn với lương tâm Vậy thì đi tự xét lại mấy ngày Ta ở dưới chân núi chờ ngươi. Sư tỷ, sao ngươi ngu xuẩn như thế? Hoài biết vẻ mặt lộ ra vẻ cực kỳ thống khổ. Nói rất rõ ràng, thánh nữ muốn dùng ta để lập uy, còn cần gì chứng cứ? Tỉnh lại đi. Hoài nhân thấy nàng chân tình không khỏi có chút dao động. Hướng về phía trước một bước muốn nói với từ hữu dung thứ gì. Đột nhiên. Thảo đường gió rét đột khởi. Kiếm ý tung hoàn nhưng lại thu liễm. Một đạo khí tức cực kỳ bán nhọn rồi lại thê lãnh. Bao phủ khắp nơi. Đó là một thanh kiếm. Một thanh kiếm rất nhỏ rất dài rất thẳng. Toàn thân ngâm đen. Sáng bóng vô cùng thuận trơn Tựa như Hắc ngọc làm thành Cái thanh kiếm như Hắc ngọc này Bị hoài biết nắm ở trong tay Thân kiếm sắc bén mà hàng lạnh chí cực Để ngang trước cổ hoài nhân cự ly cổ họng của nàng chỉ có một sợi tóc Hoài biết hẳn là thừa cơ hội hoài nhân Bước về phía trước một bước Trực tiếp đánh lén khốn chế nàng Hoài nhân sắc mặt có chút tái nhợt Không biết là bị kiếm ý làm bị nội thương Hay là bị sư muội đánh lén đã thương tâm tình Một tiếng cười lớn lối vang lên trong thảo đường Hoài biết nhìn tự hưởng dung cùng trần trường sinh Trên mặt tràn đầy ánh mắt đắc ý Nụ cười dần dần thu lại Thanh âm cũng trở nên hàng lãnh vô cùng Không sai Người nói không sai Hết thảy quả thật cũng là sát xếp của ta. Đạo Tôn hướng hẹn với ta. Chỉ cần nam phê trai hợp trai 10 năm. Ta chính là thánh nữ. Trần Trường sinh hỏi nếu hữu dung phá biết xuất quan thì sao? Hoài biết cười lạnh một tiếng, nói ngươi cảm thấy nếu như ta làm được như thế, nàng còn có cơ hội xuất quan ư? Nếu như không thể tự phá biết xuất quan Như vậy đợi chờ tự hữu dung tự nhiên chỉ có cái chết Ta quả thật không ngờ tới ngươi lại vì một người đàn ông bỏ quên đại đạo Lúc đó phá biết xuất quan Hoài Bích nói về phần chuyện khác Thật ra thì cũng rất đơn giản Muốn dùng nam khê trai tồn tại thiên thu Để thuyết phục vị sư tỷ khô khang như tảng đát của ta thật không khó Muốn lừa gạt vị sư tỷ tính tình dữ dội nhưng đầu ớt ngu si kia lại càng dễ dàng hơn. Cho đến lúc này, hoài thứ mới hiểu được hết thảy đến cột cùng là chuyện gì. Tức giận chí cực, thân thể khẽ run cũng không dám làm gì. Đạo hắc kiếm hàng lãnh chí cực kia đặt tại trước cổ họng hoài nhân. Hoài nhân sắc mặt càng thêm tái nhợt, ánh mắt càng thêm ảm nhiên, chỗ sâu nhất mơ hồ có ý vị khổ sở. Ba ba ba ba, mấy thanh âm vang lên, hoài bức chỉ rơi như gió, ngăn trở mấy chỗ kinh mạch của hoài bức, lại càng khó chặt u phủ thảo đường vang lên một trận kinh hô thiên hạ khê thần chỉ. Không sai, ta dùng đúng là thiên hạ khê thần chỉ, sư tỉ nàng không còn có cơ hội phản kiếp. Hoài biết lớn tiếng nói các ngươi đám phản bối này, lại can đảm bất kín đối với ta. Nếu có thể, ta nhất định phải cho các ngươi nếm thử tư vị vạn nghĩ xuyên thân. Theo thanh âm của nàng vừa dứt, sắc mặt hoài nhân từ tái nhật chuyển làm màu xanh. Lộ vẽ cực kỳ thống khổ Rất rõ ràng đang thừa nhận thiên hạ phê thần chỉ mang đến thống khổ Bằng hiên Giật trần các đệ tử nam phê trai thấy hình ảnh này Vô cùng kinh sợ Nhưng kiên kỵ đạo hắc kiếm kia Không dám tiến lên Dĩ nhiên ta sẽ không trông cậy như vậy có thể ép ngươi thối vị Hoài biết nhìn từ hưởng dung lạnh giọng nói ngươi là chung nhân vong ân phụ nghĩa lạnh khúc vô tình nhất không phải sao Ngươi để cho ta rời đi là được từ hưởng dung không để ý tới nàng Nhìn hoài nhân bị nàng cưỡng ép nói ngươi xem Tâm ý của ngài có thể tốt Nhưng mà thế giới này xưa nay đều xấu như vậy Hoài biết không hiểu ý của nàng Vẽ mặt âm trầm quát lên còn không mau đem kiếm trận rút đi ư. Từ hữu dung vẫn không để ý nàng, chẳng qua lẳng lặng nhìn hòa nhân. Hòa nhân vẽ mặt càng thêm ảm nhiên. Thiên hạ khê thần chỉ mang đến thống khổ. Cùng bị sư muội thương yêu mấy trăm năm phản bội mang đến thống khổ so sánh. Thật không tính là cái gì. Các bạn đang nghe chuyện tại thuyền audio.xyz